Hồi thứ 766, cuộc chiến biên giới, mở ngọt, ba, đóng ngọt, hát bào nhân đối diện vừa thấy màn hào quang một lần nữa hiện lên thì cũng không nói gì, một tay bắt quyết. Thanh âm chú ngữ trầm thấp từ trong miệng truyền ra lập tức trên người âm hàng ma khí cuồng trướng ra vài thước rồi hóa thành các xúc tu đen nhánh như mực với vũ điệu điên cuồng không ngừng. Hàng lập hai mắt khép hờ nhìn đối phương chầm chằm bất động nhưng trong cổ tay áo hai tay truyền ra tiếng sét đánh nhỏ ẩn chứa kim quang chết động. Đối phó với ma tu, hàng lập sớm đã có biện pháp nắm chắc có thể diệt sát đồng dai tu sĩ trong nháy mắt. Chỉ cần hóa giải được công kích của đối phương thì có thể một đòn đánh gục đối phương. Nhưng ngay lúc này, trong phút chút công phu, đồng tử Hắc vào nhân hóa thành đỏ đậm. Trong miệng cũng phát ra tiếng gầm hét của giả thú. Theo sau trên người ma khí tán đi. hắc bào trên thân hình bắt đầu bành trướng. Trong nháy mắt thân hình thể trướng to lên mấy lần có thường. Ồ, thấy tình hình này hàng lập trong lòng nao nao. Hắn không phải là ngại hình thể đối phương biến hóa mà là ma khí đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Thay thế vào đó là một cổ khí tức làm cho người ta cực kỳ bất an. Hắc bào nhân hai mắt màu đỏ, lộ ra vẻ điên cuồng. Thân hình bành trướng đột nhiên thu nhỏ lại trong nháy mắt thấp xuống cao chưa đến ba thước. Hơn nữa thân hình bắn lùi lại phía sau một quan tráo tráo màu xanh. Hàn lập cả kinh tâm tư vội vàng chuyển động, mơ hồ có cảm giác không ẩn. Hắn hai tay giương lên. Lượng đạo kim hồ thô to từ trong tay phun ra tại không trung hóa thành một cái kim vọng lớn hướng tới Hắc bào nhân trùm tới. Theo sau ốm tay áo hắn lại lập tức rung lên. Một cái lam sắc tiểu thuẫn từ trong ốm tay áo bay vụt ra. Hóa thành một cái thuận lớn che ở trước người. Tay kia hắn vỗ túi trữ vật bên hông, một cái cấm chế châu rơi vào lòng bàn tay. Chỉ cần tình hình không ổn hắn sẽ lập tức ném ra hạt châu này, phá vỡ cấm chế mà rời đi. Biết rõ đối phương có tuyệt chiêu muốn xuất ra thì hắn cũng sẽ không bó tay bó chân mà ở lại chịu trận. Ngay lúc hàng lập tâm tư đang loạn động thì kim sát điện võng đã chụp xuống hát vào nhân Trong miệng người này chợt phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết rồi bịch Một tiếng Cả người không hiểu vì sao mà bạo liệt Thân hình hóa thành huyết mạch bắn tung tóm ra bốn phía Hàng lập đầu tiên là bị hồ dọa một cú nhưng rồi lập tức hiện ra vẻ ngạc nhiên Nguyên tưởng rằng đối phương muốn thi triển cái loại hung tàn bí thuật tự bạo gì đó Nhưng đối phương huyết nhục toàn bộ bám dính vào trên quan tráo phía bên đối diện, căn bản không có lan đến bên này. Thoạt nhìn bộ dáng không có một điểm uy đi lực nào. Hàng lập có chút khó hiểu, cảm giác nghi hoặc Nhưng hắn không phát hiện ra một điểm không bình thường. Huyết nhục của đối phương toàn bộ đính trên vách tráo. Không có một mảnh nào rơi xuống. Hơn nữa nhìn kỹ bên ngoài đám huyết nhục đang bám trên vách tráo thì thấy chúng đang nhúc nhích chuyển động. Xem đến đây hàn lập có chút trợn mắt há hốt mồm, thanh âm, phúc phúc vài tiếng truyền đến. Đám huyết nhục này đột nhiên hóa thành đoàn đoàn huyết vụ, dọc theo cái vách lồng lan tràn ra với tốc độ cực nhanh. Trong chết mắt đã đem bạch sắc quang tráo hơn phân nửa hóa thành màu đỏ. Hơn nửa còn phát ra mùi làm người ta phát buồn nôn. Cực kỳ ghê tẩm. Hàng lập trong lòng hoảng sợ vội vàng cầm cấm chế châu trong tay nhằm quan tráo màu xanh phía sau hung hăng ném tới. Một tiếng, cấm chế châu sau khi tiếp xúc với quang tráo màu xanh thì trong nháy mắt hóa thành tối đen như mực bạo liệt ra. Theo sau, vách tráo lấp lóm không ngừng, cả màn hào quang khẽ rung lên. Hàng lập thấy vậy mừng rỡ. Mười ngón tay vội vàng điểm chỉ phóng ra mười đạo thanh sắc kiếm khí liên tiếp đánh tới cùng chỗ. Sau khi bạch quang cấp bách chợt hiện lên vài cái thì cảm giác như quang tráo màu xanh sẽ bị phá vỡ ra. Hắn trong lòng đang mừng rỡ thì trước mắt huyết quang chật lón. Một tảng lớn huyết vụ chật lón lên bao trùm vách tráo trước mắt mà hóa thành màu đỏ. Hàng lập trong lòng bỗng nhiên trầm xuống ngẫm đầu nhìn thì phát hiện cả màn hào quang cũng trở nên đỏ như máu. Huyết vụ quay cuồng rồi từ hư không bỗng ngưng kết ra một giọt giọt máu đặc nhất thời mùi máu tanh nồng nặc Hắn không dám suy nghĩ nhiều, há mồm lập phun ra tức một đạo bát khẩu thô kim hồ cùng tiếng sấm đánh tới huyết sắt trước mắt. Sau khi Kim Quang bạo liệt thì huyết vụ hơi tán đi nhưng lại lập tức khôi phục lại, phản phức như không hề hao tổn. Thật ngoài ý muốn. Hàng lập nguyên vốn định phun ra thanh trúc phong vân kiếm thì nhất thời dừng lại trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Cùng lúc đó tình hình đối thủ tự bạo đem màn hào quan huyết hóa cùng xảy ra tại hơn 10 chỗ khác. 10 tên nguyên anh tu sĩ tham gia đổ chiến nhất thời không đề phòng. Tất cả đều vì dị biến này mà bị vây ở trong màn hào quan. Mười tên kết đang tu sĩ giám sát pháp trận phiếu dưới tự nhiên biết tình huống không ẩn Một bên cảnh giác pháp sĩ đối diện Một bên vội vàng bắt quyết muốn dừng pháp trận lại Nhưng ra ngoài dữ liệu của bọn họ là vừa thấy màn hào quang hóa thành đỏ như máu Thì đám pháp sĩ này không nói một lời Lập tức quay đầu rời đi Trực tiếp bay trở về trận địa bên mình Lần này, mấy người nữ tử họ tống không có ai cảm giác an tâm mà ngược lại đều biết có chuyện nghiêm trọng. Xem màn hào quang dị biến thì khẳng định là đám pháp sĩ dở trò. Kết quả như bọn họ dự đoán. Các pháp trận mặc dù bị làm phép dừng lại nhưng huyết lồng vẫn tồn tại trên không trung một cách hữu dị. Hơn nữa huyết vụ bắt đầu chuyển sang lãnh đạm. Trên vách lồng tràn đầy huyết tầm dày đặc tràn ngập cả quan tráo. Phản phất như đem máu tươi của trăm người đồng thời đổ lên trên. Thoạt nhìn thật sự cực kỳ kinh khủng. Nhìn thấy một màn này. Đám người chí dương thượng nhân trong lòng vô cùng cả kinh. Thấy mười tên tu sĩ đều không thể dừng pháp trận lại thì cũng không có cách nào nhẫn nhịn. Đột nhiên hóa thành ba đạo kinh hồng chói mắt trực tiếp bay độn ra. Đi xuống. Nơi này không phải là chỗ các ngươi có thể xử lý được. Sau khi bay đến phía trên pháp trận, Chí Dương thượng nhân sau khi liếc mắt nhìn màn hào quang dị biến một cái thì âm trầm nói, "Đám tu sĩ phía dưới nghe vậy trong lòng thở phào một hơi, vội vàng bay trở về bản trận." Đám nữ tử họ Tống xem đám người hàng lập trong các huyết tráo, vẻ lo lắng chợt lóm lên rồi đồng dạng bất đắc dĩ mà rời đi. Lão già khô gầy trong đám người phe pháp sĩ vừa mới bắt đầu thấy cảnh vây khốn đám người hàng lập thì trên mặt tự nhiên hiện lên một tia hưng phấn. Cho dù thấy tam đại tu sĩ đồng loạt bay đến chỗ pháp trận nhưng trên mặt vẫn cực kỳ thông dong, Tự hồ không lo lắng một chút nào việc tam đại tu sĩ có bản lãnh phá vỡ huyết tráo Mà ở phía sau bọn họ không biết khi nào lộ ra một nam một nữ mặt hắc vào Phòng Tông chủ quả nhiên thành công rồi Hy vọng huyết la quan tráo thực sự lợi hại như Quý Tông nói Có thể đem 10 tên nguyên anh tu sĩ vây ở trong tráo nửa ngày Thiên Nam một khi mất đi 10 người này thì thực lực tự nhiên giảm lớn Mà nửa ngày cũng đủ cho chúng ta cùng các tu sĩ Thiên Nam khác quyết thư hùng một trận Khô gầy lão giả sau khi vừa quay đầu lại nhìn hắt vào Nam tử cười nói Yên tâm Huyết la quan tráo là một trong sáu đại bí thuật của tôn phái Chẳng những cần phải hy sinh 10 tên huyết thi được bồi dưỡng trăm năm Hơn nữa tuyệt không làm cho đối phương sinh nghi tâm Để làm việc đó phải cho huyết thi dùng ma linh đan. Sau đó bổn công chủ dùng phân thức khống chế ở bên trong 10 tên huyết thi mới giấu diêm được đối phương Hao hết bao tâm tư thậm chí không tiếc bỏ qua một lũ phân thần nọ nên bổn tôn chủ tự nhiên có 10 phần nắm chắc Cho dù nguyên anh hậu kỳ tu sĩ muốn phá giải quan tráo này thì cũng phải tiêu tốn lượng lớn pháp lực cùng thời gian mới có khả năng thành công Mà các ngươi lại để cho bọn hắn có cơ hội này sao? Hắc bào nhân liếc mắt nhìn lão giả một cái cười lạnh nói. Phản phất như nghiện chứng lời của Hắc bào nam tử. Đám chí dương thượng nhân hướng tới một tòa huyết tráo, hai tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo kiếm khí chói mắt trảm xuống. Sau khi phát ra tiếng nổ chói tai thì huyết quang tráo chỉ khẽ rung lên rồi lại khôi phục nguyên dạng. Chí dương thượng nhân thấy màn này thì sắc mặt lo lắng. Ngụy vô nhai cùng hợp hoang lão ma khi chứng kiến màn này thì cũng không có ý ra tay nữa. Lấy nhãn lực của bọn họ thì mặc dù chỉ có một người thử ra tay nhưng lập tức có thể tính toán ra mức độ kiên cố của huyết quan tráo này. Huyết quan tráo này cứng cõi vô cùng, có cái gì cổ quái ở trên bề mặt nên thật sự không kiếp phá nổi. Bất quá dưới một trạm này, ba người cũng nhìn ra quan tráo này chỉ nặng về vây khốn địch nhưng mà không có công hiệu thương tổn địch. Điều này làm cho ba người sau khi nhìn nhau một cái thì cười khổ. Vốn tưởng rằng đối phương ở trong chiến đấu sẽ dùng 10 tên pháp sĩ thi triển sát chiêu lợi hại đánh trọng thương bọn họ. Nhưng không nghĩ tới đối phương ngay từ đầu đã có chủ ý tạm thời vây khốn 10 người. Điều này làm cho ba lão quái không kịp đề phòng có chút tính sai. Những chuẩn bị trước đây cũng hơn phân nửa mất đi hiệu dụng. Dịch huyên Đây là ma đạo công pháp gì? Ma đạo lục tôm Các ngươi không có loại công pháp này. Dĩ nhiên làm cho người ta tự bảo mới có thể thi triển pháp thuật này. Thật sự là chuyện không ngờ, ngụy vô nhai thở dài chậm rãi hỏi. Không có, đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy bí thuật cổ quái như vậy. Xem ra tấm quốc tu sĩ điếp sát không thể xem nhẹ. Hợp hoang lão ma cao mày nói. Ba người ảo não nên cũng không có tâm tư đi chất vấn đối phương cái gì. Bởi vì trong pháp sĩ đại quân đối diện tiếng trống trận chật vang lên một số bộ phận pháp sĩ bay lên trời rồi dừng ở lại trên không trung, số còn lại trên mặt đất cũng bắt đầu biến hóa vị trí. âm thanh độc chú ngữ cũng truyền đến hiển lộ bộ dáng chuẩn bị tiến công. tu sĩ đại quân phía sau mặc dù nhìn thấy một màn đổ chiến huyệt dị nhưng được cao giai tu sĩ chỉ dẫn nên cũng không có bối rối. đồng dạng có cử động ứng đối, các đội nhóm bắt đầu di động, các màu sắc liên quan bắt đầu chớp động. lần này chúng ta tính toán sai. Cũng may bọn họ chỉ là tạm thời bị vây khốn cũng không lo lắng đến tính mạng. Chỉ cần chúng ta có thể kéo dài thời gian một chút thì bọn họ hoàn toàn có cơ hội đi ra. Cao dài tu sĩ chúng ta nhân số nguyên vốn nhiều hơn nhiều mộ lan nhân nên cho dù 10 người bọn họ bị vây khốn thì sức mạnh cũng không bị yếu đi nhiều so với pháp sĩ. Chí Dương Thượng Nhân sau khi ngẫm lại nói Hợp hoang lão ma cùng ngụy vô nhai mặc dù biết Chí Dương Thượng Nhân nói lời này có ý tứ an ủi mình nhưng là việc đã đến nước này. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói như thế. Đương nhiên trong lòng hai người nộ ý tự nhiên không ít. Hảo, đại chiến phía dưới cũng không cần chúng ta chỉ huy. Chúng ta chỉ cần tận lực ngăn chặn mộ lan thần sư là được. Hợp hoang lão ma trên mặt hung quang chật lón, âm u nói. Theo sau hắn không để ý tới hai người khác mà ngẫm đầu nhìn pháp sĩ đại quân đối diện lớn tiếng quát. Lâu nay nghe tiếng mộ lan thần sư, một thân linh thuật thông thiên vô cùng thâm sâu. Ba người dịch mộ muốn lãnh giáo một chút. Không biết mấy vị thần sư có nguyện ý đánh một trận không? Hợp hoang lão ma tiếng như xé gió. Hiển nhiên dùng tới bí thuật gì đó. Âm thanh giống như sét đánh ngang trời khiến cho trong phương viên và dặm thiên địa tất cả đều bị chấn động âm âm Phe cánh hai bên đều bị tiếng chú ngữ nhất thời đè xuống Thậm chí đám pháp sĩ trên không có Hồi tu vi thấp thân hình hoại. vài cái thiếu chút cuộc chiến biên thế. giới Mở ngọt 4. Đóng ngọt Nghe được tiếng khiêu chiến của hợp hoang lão ma Lão giả khô gầy mặt khẽ nhớ nhưng theo sau dường như coi không có việc ấy nói Ta cùng thiên nam tam đại tu sĩ sớm muộn sẽ phải đánh một trận. Bất quá ta phải lưu lại đây chủ trì đại chiến nên không thể tiếp chiến. Việc này chắc phải phiền toái phòng tôn chủ một chuyến. Chúc mộ đã sớm nghe nói thiên sát chân ma công của tôn chủ đã tu luyện đến cảnh giới cực cao. Thậm chí có thể mượn thiên sát chân ma khí phụ thân. Nghĩ đến việc đối phó với một người là chuyện dễ dàng. Nếu đã cùng các ngươi ước định bổn tôn chủ tự nhiên sẽ ra tay tại hạ cũng muốn kiến thức một chút xem thiên nam đệ nhất ma tu thần thông như thế nào. hắc bào nam tử lạnh nhạt nói. trong mắt lục quan chợt lón rồi người trong hắc khí quan tráo từ từ bay lên không hướng phía đối diện bay đi. nho sinh họ trọng cùng gã lùn họ tức không nói gì hóa thành một đạo ngân hồng cùng một đoàn hồng quan theo sau. ba người chí dương thượng nhân thấy vậy đồng thời hóa thành ba đạo kinh hồng hướng lên trời cao bay đi.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 Bất quá nơi này không phải là đơn độc một hoặc mấy tu sĩ đấu pháp mà đại quân đều tự bay lên không đến gần đối phương dùng bảo vật công kiếp. Mà cự ly xa cách như thế. Chật trên cao tiếng chú ngữ thấp trầm vang lên. Phe tu sĩ cùng pháp sĩ trước tiên đồng thời kích phát các loại phòng hộ cấm chế. Từ đám người cả hai bên, màn hào quang thật lớn chậm rãi dâng lên, đem chủ lực song phương bao lấy bên trong. Rõ ràng phía tu sĩ đã hoàn thành trước phòng hộ.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 Xa hơn một chút, phía xa có hai người đang đứng bên một cây cờ đen hình tam giác cao cỡ năm sáu trượng dựng thẳng. Nửa trên ô quan lập lòi. Phía trên theo hình một dao lông màu đen. Trông rất sống động. Chính hồng y thiếu nữ trên tay đều bưng một cái mâm to phồng, phía trên phủ vải cẩm đoạn màu đỏ. Không biết là chứa bảo vật gì nhưng chính cô gái này xếp thành một cái trận thế cổ quái, bay phiêu phù lơ lưỡng trên không trung. Ba gã cẩm y lão giả, mỗi người trên lưng đều có một cái hộ lô, hai mắt tí hí đồng dạng đi tới trước đội ngũ. Lệnh công kiếp trong phút chốc lọc vào tai số tu sĩ phụ trách đợt công kiếp thứ nhất Đại hán đứng trên giá thanh đồng lập tức hai mắt trợn tròn Cả người toát ra hoàng quan cỡ một thước Hai tay ôm một vòng thiết chụy nhắm ngay trung tâm đồng la hung hăng đánh xuống Một đoàn kim quang chói mắt phát ra, nhưng hữu gì chính là chỉ thấy quang mang chết động mà lại vô thanh vô tức. Đoàn kim quang này vừa xuất hiện thì trong nháy mắt bạo liệt hóa thành một điểm kim tinh hướng đối diện bắn nhanh đi. Nhưng chỉ bay ra vài chục trượng thiệt, phúc phúc một tiếng nhẹ vang lên kim tinh hóa thành đám sương mù màu vàng bao quanh Đại hán trong tay thiết chùy không ngừng cuồng chức. Vô số kim tinh cũng tự động la trung bính bắn ra. Kim vụ giống như sóng cuộn. Hướng pháp sĩ đại quân đối diện bắn đi. Cái cờ đen hình tam giác trong tay hai gã tu sĩ cuồng phức. Một con dao lông màu đen hiện ra từ nét mặt như có như không biến hóa ra. Hai mắt con dao lông này vừa mở, một luồng thanh hắc yêu phong từ trong miệng phun ra. Tiếng huyết gió nổi lên. Một cơn lúc hóa thành một mảnh hắc mang mịt mờ. Trong nháy mắt các bay đá chạy, làm cho người không thể nhìn kỹ. Hồng y thiếu nữ ngọc thủ đồng thời nâng hồng bàn trong tay lên trong miệng phát ra tiếng chú ngữ thanh thuế dễ nghe Hồng quang chợt lón, chín tấm đồng phiến đột nhiên từ trong mâm bay ra trên không trung tụ lại, vừa quay tròn vừa chuyển Một tấm cổ kính màu hỏa hồng chừng vài thước xuất hiện Trên mặt kính linh quang lón lên Từ trung tâm kính phun ra vô số hỏa điểu to cỡ nắm tay người Mỗi khi ngọn lửa bao lấy cơ thể thì miệng phun hỏa diễm Sau một tiếng hô như xé gió, mũi tên trên mâm trực tiếp phóng ra Ba gã cẩm y lão giả Sau khi đứng thành hình tam giác Đồng thời tế khởi hồ lô to lớn sau lương Một cổ hàng khí màu trắng băng hàng lạnh thấu xương thổi ra Tạo thành một vùng vô số mưa tuyết mưa đá hỗn loạn Trong nháy mắt đem khu vực trước mặt biến thành trời tuyết Cũng lấy tốc độ cực nhanh hướng phía đối diện thổi tới Công kiếp của các dị bảo này cơ hồ đồng thời phát khởi. Pháp sĩ đối diện khó khăn lắm mới kết được màn hào quan phòng hộ chứ không nói gì đến phản kiếp. Theo sự chỉ huy của lão giả khô gầy đón đỡ một trận lung phiên công kiếp này. Nhất thời lực công kiếp mới vừa tiếp xúc với màn phòng hộ thì trong nháy mắt. Kim vụ. Hắc phong đồng thời trên màn hào quan của tu sĩ đại quân bạo liệt ra. Trong lúc nhất thời các sát quan mang đều chết động.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 Cùng với dị bảo công kiếp đợt đầu trong nháy mắt hoàn thành một mạc. Bao trùm cả phe pháp sĩ. Màn phòng hộ của pháp sĩ hoàn toàn chịu trận dưới hai đợt công kiếp liên tiếp. Lão giả khô gầy sắc mặt có chút âm trầm. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới là chỉ vì động tác kích phát linh thuật chậm hơn so với đối phương mà dễ nhiên lập tức biến thành cục diện chịu đòn. Thế công của đối phương hung mảnh như thế, hắn cũng nhất thời không cách nào lập tức là đánh trả. Dưới thế công đáng sợ này nếu không có pháp trận cấm chế bảo vệ thì cho dù nguyên anh kỳ tu sĩ cũng tuyệt không có dũng khí đón đỡ đòn công kiếp này Lục phu nhân Xem ra phải sử dụng cự thú của các ngươi rồi Nếu không sẽ không có cách nào chiếm được tiên cơ Lão giả đột nhiên hướng hát bào nữ tử một bên nói Tông chủ nếu muốn sử dụng 6 cự thú này Đạo hữu cứ điều động mà không cần nói với thiết thân Hát bào nữ tử mỉm cười thản nhiên nói Lão giả nghe vậy, hài lòng gật đầu rồi lập tức phân phó xuống. Sau một trận hú rống kinh thiên động điện, mười mấy thân ảnh khổng lồ, ngạnh kháng với các loại công kích từ trong vòng bảo hộ của pháp sĩ Lao ra. Đây là hoang dã cự thú phi giáp bao bọc cả người. Đám cự thú này vừa xông ra lập tức hướng phía tu sĩ đại doanh chạy tới như như điên. Lần này công kích của tu sĩ đại quân tự nhiên có một bộ phận điều chỉnh phương nhắm vào đám cự thú này. Vì vậy phép thuật công kiếp vào phe pháp sĩ không khỏi thoáng chậm lại. Nhân cơ hội này, mười mấy tên cao dai pháp sĩ vội vàng bay ra, đồng thời phát ra hơn mười khỏa đạn hoàng màu sắc khác nhau. Trong miệng niệm chú ngữ lẩm bẩm, sau đó một màn khó tin xuất hiện. Số đạn hoàng này rơi thẳng xuống mặt đất rồi thấy đâu nữa. Tiếp theo số đạn hoàng này quay tròn loạn chuyển và bị thanh quan bao vây. Ngưng kết xuất ra một đoàn thanh thủy hoặc tự hành bột phát ra hỏa quang Bị liệt hỏa bao ở trong đó Tiếp theo từ mặt đất trong ánh thanh quang Từ trong nước lửa trống rộng biến hóa ra nhiều loại yêu thú Có hoàng sắc thổ mãn dài hơn 10 trượng Hỏa lan cao 7-8 trượng Hình thể như có như không thanh quái điểu Và còn có thủy vụ tráo lam sắc yêu quy Đám yêu thú này sau khi hiện hình đi ra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 Mặc dù chúng nó thoạt nhìn đồng dạng khí thế kinh người Nhưng sau một phiên lung phiên công kích trôi qua thì đại bộ phận bị đánh tan thân thể Hóa thành một điểm linh quan biến mất vô tung vô ảnh Mà số đạn hoàng này cũng mất phần lớn linh khí trực tiếp rơi xuống Nhưng sáu cao giai pháp sĩ đối với màn này lại như không thấy Đồng thời lại dương tay, một nhóm đạn hoàng mới được tung ra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 Non nửa số pháp sĩ thi triển linh thuật công kiếp Nhất thời các màu linh quan nổi lên Trong tiếng chú ngữ một họa cầu đường kến hơn trượng Một cây băng thương thô tế nhỏ bắt đầu ở trên khoảng không ngưng tụ thành hình Linh thuật pháp trận Chứng kiến này một màn này Long hàm thì thào tự nói một câu Biết không cách nào tái áp chế đối phương Môi khẽ nhúc nhất truyền âm một câu Nhất thời dị bảo đình chỉ công kiếp Chủ nhân vội vàng mang theo bảo vật, hướng về đội ngũ thối lui, một lần nữa trở lại trong vòng bảo vệ. Cùng lúc đó, trên bầu trời phe tu sĩ bay ra hơn ngàn tu sĩ tu vi không thấp. Mỗi người cầm trong tay một cây trận kỳ dài vài thước, nhanh chóng tạo thành một cự đại pháp trận khí thế ngút trời. Vô cùng sâm nghiêm, sau đó mỗi người cầm trận kỳ trong tay hướng không trung ném đi. Mạng lớn ngũ sắc quan mạc hiện lên phiếu trên đầu phe tu sĩ Giống như một cái cự thuẫn Cấp tu sĩ đại quân thêm một tầng phòng hộ Lúc này, phiếu đối diện đồng thời bắn ra mấy trăm khối hỏa cầu lớn Theo sau là hơn ngàn băng thương Nhất thời hỏa lãng, băng vụ bao trùm cả bầu trời phiếu trên tu sĩ đại quân Mà đám cự thú cùng với yêu thú do đạn hoàng biến hóa ra Cũng đã vượt qua một hơn một nửa khoảng cát Vài đợt pháp thuật luôn phiên công kiếp, hoàn toàn vọt tới một phương trước mặt phe tu sĩ. Mười mấy đầu cự thú chỉ còn lại có bảy tám đầu cường đại nhất. Còn số yêu thú lần thứ hai biến hóa ra cũng tổn hại hơn phân nửa Bất quá đối mặt với đám đông tu sĩ đại quân, đám yêu thú này không Hồi sợ hãi chút nào vẫn khí thế hung cuộc chiến hung, biên hả. giới. Mở ngọt, 5. Đóng ngạt tu sĩ ngưng kết xuất ngũ sắc thái mạc. Rõ ràng là một loại chuyên môn khắc chế linh thuật cấm chế Nhìn sau khi trận công kiếp kinh người đi qua Thải mạc lại vẫn không hề hớm gì Long hàm xem đến nơi đây trên mặt lộ ra một tia sắc mặt vui mừng Nơi này bay ra tới ngàn hơn tu sĩ Toàn bộ đều là cử quốc minh kinh nghiệm huấn luyện tinh nhụy đệ tử Lúc này mới có thể thuần thuộc bố trí ra này pháp trận đi ra Sau khi xem qua uy lực của nó Xem ra ngụy vô nhai thật không có ngoa ngôn. Khô gầy lão giả thấy đối phương công kiếp không có hiệu quả, sắc mặt thoạt nhìn có chút khó khăn. Nhưng trong miệng không chút do dự lần nữa phát ra lệnh công kiếp. Tiếng chú ngữ từ phe pháp sĩ vang lên. Lúc này đây không chỉ đơn giản ngưng tụ ra hỏa cầu cùng băng thương. Mà là một hỏa nha cùng một băng mãn trong suốt. Chậm rãi bắt đầu trên không trung thành hình.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 Một đầu sinh long giác, thân phi giáp lân, bạch quan lập lòi, là loại lông mã thú hiếm thấy. Một con khát miệng phun tinh phong, một thân lục mao song đầu yêu sư. Cuối cùng là một con bọ cạp càng đáng sợ. Toàn thân đỏ đậm, dài hơn 56 6 trượng thật lớn. Cái nọc màu đen sau lưng làm cho người ta không lạnh mà run Số yêu thú này chính là do ma đạo ngự linh tôm tỉ mỹ nuôi dưỡng một nhóm linh thú lợi hại. Một khi được thả ra lập tức dưới sự đái lĩnh của tam đại yêu thú khí thế hung hung nghênh đón đám cự thú cùng hư linh thú do pháp sĩ làm phép thúc dục hóa thành. Trong lúc nhất thời yêu phong trận trận, quần thú chiến bắt đầu. Mặc dù chỉ có tam đại linh thú cầm đầu là có thể đơn đã độc đấu cúng lấy một con hồng hoang cự thú. Nhưng cũng may số linh thú còn lại đông đảo lại được trải qua huấn luyện. Tất cả cùng hống lên rồi tiến đến đám cự thú mà đi tới. Thậm chí còn hơi chiếm thượng phong Cùng lúc với yêu thú Mấy ngàn tu sĩ cũng bay lên không chia làm 5 đội trực tiếp hướng đối diện phóng đi Trên đường tế khởi pháp khiết Hướng phe pháp sĩ phun ra công kích như mưa Khi song phương chỉ còn cách nhau trăm trượng Thậm chí còn mơ hồ thấy rõ ràng mặt địch nhân Thì phúc phúc Bảy thanh âm từ trong đám tu sĩ dẫn đầu truyền ra Bảy đạo Bạch Ngọc Phù được bảy lão giả Loan Minh Tôn, thần sát ngưng trọng tế ra. Ngọc Phù mới vừa rời tay hóa thành bảy đạo Bạch Hồng bay vụt tới hướng đại quân Pháp Sĩ. Trên độ cao hơn 10 trượng xoay quanh một cái rồi đều hiện ra nguyên hình. Sau một trận lúc co lúc trướng rồi phát ra một tiếng sét đánh kinh thiên động địa từ trong Ngọc Phù truyền ra. Tiếp theo bảy miếng Ngọc Phù tói liệt bảy đoàn bạch sát điện cầu chói mắt hiện ra. Sau đó kịch liệt biến lớn. Trong nháy mắt hóa thành mặt trời thật lớn. Bảy cái mặt trời này đường kính hơn 10 trượng. Màu trắng sáng rực phiêu phù phía trên ở tu sĩ đại quân. Một màn này thật sự có chút kinh người. Không ít pháp sĩ không tự kiềm chế được. Ngẫm đầu nhìn lại. Mặt hiện lên vẻ hoảng sợ. Bất hảo. Là thượng cổ phù. Lão giả khô gầy nguyên bản đang bình tĩnh vừa thấy tình hình này cực kỳ hoảng sợ. Nhưng chưa chờ hắn hành động cái diệt bảy mặt trời trước sau bạo liệt ra. Bầu trời phía trên pháp sĩ đại quân. Trong nháy mắt trải rộng tràn ngập rung động bởi bạch sắc điện hồ. Hóa thành bảy cái điện võng thật lớn trùm xuống phía dưới. Phía tu sĩ tự hồ được nhắc nhở trước. Vô số xanh xanh đỏ đỏ. Lập lón các màu linh quang phù. vô thiên cái địa được ném ra. Mà lúc này tiếng sấm ầm ụ ụ tại từ trong bạch quang vang lên. Xem ra bên ngoài rất náo nhiệt. Hàng lập thì thào tự nói một tiếng. Lúc này hắn vắt hai tay sau lưng nhìn chầm chầm quan tráo biết màu đỏ trước mặt. Trên mặt nhìn không ra vẻ kinh hoảng do bị nhốt. Từ khi biết ý đồ của Pháp sĩ Nguyên là muốn vây khốn bọn họ, Hàng lập trong lòng không có chút lo lắng gì. Mộ lan nhân một khi dùng tới thủ đoạn này. Khẳng định là đối với vòng bảo hộ này tin tưởng mười phần.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 Đương nhiên nếu không phải là việc bị huyết quan tráo nhốt này xuất hiện Hàng lập cũng có phương pháp khác có thể tránh giao phong ngay khi bắt đầu Nhưng bây giờ lại càng danh chánh ngôn thuận tránh thoát được thời điểm chiến đấu hung hiểm nhất này Mà mới vừa rồi tiếng sấm ầm ầm truyền tới thật kinh người Cho dù hàng lập thân ở nơi đây Vẫn có thể cảm thấy quan tráo bíp cũng bị tiếng sấm chấn động mà rung nhẹ nhẹ Đây là tín hiệu song phương rốt cục đã trực tiếp giao thủ Mặc dù không biết công kích kinh người như thế rốt cuộc là bên nào phóng xuất ra. Nên cho dù phe kia tiếp được uy lực đại công kích như thế tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Nghĩ tới đây, hàng lập thở dài một hơi quay đầu lại. Lại đánh giá phương hướng khác tại quan tráo biết. Huyết quan tráo này xác thực có chút hữu dị. Lấy thần thức hắn cũng không có cách dò xét đi vào mảy may. Hơn nữa cấm chế này thoạt nhìn rõ ràng là ma đạo công pháp. Nhưng ức tà thần lôi kích bên ngoài lại dĩ nhiên không có chút hiệu quả nào. Điều này làm cho hàng lập nổi lên một trận hướng thú. Lúc trước, hắn còn dùng Minh Thanh Linh nhãn dò xét các nơi trong huyết quan tráo một phen. Kết quả trừ một màu huyết hồng thì không hề thu hoạch được gì. Bất quá hàng lập cũng không gấp. Ở bên ngoài vừa mới vừa giao chiến không lâu, hắn vẫn còn có thời gian nghiên cứu phương pháp phá quan tráo. Sau khi há mồm, Hàn lập phun ra một thanh tiểu kiếm. Kiếm này dưới sự thôi thúc bằng thần thức của hắn, hóa thành một đạo thanh hồng cỡ một thước, hung hăng chém lên vách quan tráo. Bịch, một tiếng trầm thấp truyền đến. Quan tráo không chút sức mẻ, ngược lại phi kiếm bị phản chấn bắn ra hơn trượng. Hàn lập không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Đem phi kiếm thu lại. Quả đấm vừa lộn. Nhất kiện gì đó màu đen xuất hiện trên tay. Đúng là cổ bảo. Thiên trọng phong. Hàng lập đem vật này ném đi. Hai tay bắt quyết. hắc quan sau khi hiện lên. Một tòa tiểu sơn cao hơn mười trượng không một tiếng động hiện ra trước mặt hàng lập. Hàng lập vương tay chỉ. Nhìn tiểu sơn này nhẹ nhàng điểm một cái. Nhất thời ngọn núi rung lên rồi không nhanh chóng hướng quan tráo bít. Mở ngoặt. biết là vách tường. Đóng ngạt Xa xa hung hăng nện xuống. Một tiếng nổ truyền đến. Hắc mang cùng huyết quan đang xen vào nhau, ngọn núi đồng dạng bị phản chấn văng ra. Quan tráo bức chỉ là lơ đảng rung rẩy vài cái. Hàng lập trên mặt rốt cục lộ ra một tia kinh ngạc. Sau khi sờ sờ cầm, hắn đột nhiên nhìn tiểu sơn một lần nữa điểm chỉ. Lần này bảo vật hóa thành một đạo ô quang bay vụt đến trung tâm huyết quan tráo. Sau đó miệng niệm chú ngữ tiểu sơn trong ánh quang mang kịch liệt phình to lên. Một lát sau đã cao 7-80 trượng, mắt thấy ngọn núi đã cao bằng chiều cao của quan tráo. Hàng lập lại không có ý tứ dừng lại chút nào, ngược lại tay dương lên, lại đánh ra vài đạo pháp quyết bắn tới Tiểu Sơn. Tiểu Sơn đã lớn lại tiếp tục phình ra với tốc độ nhanh hơn 3 phần. Sau khi tiếng ầm ồ mà vang lên, ngọn núi cao hơn trăm trượng trông như hình thiên đứng thẳng tắp trong huyết quan tráo. Cả thân núi hắt linh quan lón ra không ngừng. Mà huyết tráo tại chỗ tiếp xúc với đỉnh đầu dưới bắt đầu có chút biến hình. Cả quan tráo biết cũng kịch liệt chớp lên không thôi. Hàng lập thấy màn này trong lòng vui vẻ trong cơ thể linh lực lưu động các loại pháp quyết không ngừng kích lên trên tiểu sơn. Hắc sắc sơn vẫn chậm rãi bành trướng trên đỉnh huyết tráo bị biến hình cũng càng rõ ràng hơn. Nhưng là sau khi quan tráo phình ra đến trình độ nhất định thì mặt cho hàng lập thúc dục như thế nào? Huyết Quan tráo biến hình lại quỷ dị dừng lại. Hắc sắc sơn phong đang bành trướng cũng bị dừng lại. Hàng lập dừng pháp quyết lại, nhìn huyết Quan tráo đỉnh bộ chầm chầm, hai mắt nheo lại. Xem ra ý nghĩ muốn dùng thiên trọng phong phá cấm chế này cũng không thể thực hiện được. Tiếp theo cũng chỉ có cách thử kiền lam băng diễm cùng tử la thiên hỏa Hồi một chút xem có thể kích phá Quan tráo Cuộc này. chiến biên giới Mở ngọt 6 Đóng ngọt Hàng lập nhìn hắc sắc cử phong ngắt một cái. Tiểu sơn sau khi quan mang lóng lên thì thu nhỏ lại, to chừng vài tấc hóa thành một đạo hắc quan bay vụt vào trong tay áo hàng lập. Huyết sắc quan tráo cũng khôi phục nguyên hình, xem ra cái tráo này thật đúng là cứng cỏi vô cùng. Hàng lập xoay người lại, vươn một ngón tay, phúc một viên lam sắc hỏa cầu to cỡ hạt đào hiện lên trên đầu ngón tay. Đi, hàng lập miệng nhẹ hô hỏa cầu nhẹ nhàng bắn ra, bay thẳng đến cái vách tráo hướng xa xa. Bịch. Một tiếng động nhỏ vang lên. Lam Diễm sau khi bạo liệt thì từng mảnh băng màu lam trong nháy mắt tràn ra, trải rộng trên cả cái vách tráo. Cả huyết tráo nhiệt độ đang ấm nhanh chóng biến thành thế giới lạnh giá, nhiệt độ thấp đến mức hơi thở cũng biến thành băng. Chứng kiến cảnh này hết thảy, Hàn Lập sau khi thân hình nhánh lên một cái, Đến một chỗ lam quang lập lòi trên vách tráo trước mặt Hắn khoét tay Một đạo thanh sắc kiếm khí đánh tới trên tầng băng Có tiếng vỡ vụn truyền đến tầm băng trong suốt vỡ bay tán loạn Nhìn chỗ kiếm khí công kiếp thần sắt hàng lập trầm xuống Theo băng vụn rơi xuống Vách tráo phía sau huyết sắc quang tráo dĩ nhiên bình yên vô sự Máu huyết bám bên trên cũng không có dấu hiệu bị đóng băng Chỉ là mặt ngoài có một tầm sương màu lam mỏng mà thôi Huyết khí vẫn ở bên trong quay cuồng không thôi Hàng lập đánh giá tình hình một chút Đưa tay khẽ phức Một tầm tử sắc ma diễm bỗng nhiên bao trùm toàn bộ bàn tay Hắn không chút khách khí vương tay này hướng tới vách tráo nhẹ nhàng nhấn một cái Tử la thiên hỏa uy lực quả nhiên mạnh hơn kìm lam văn diễm một bậc Tử diễm vừa mới đến gần cái vách tráo soạt một tiếng Huyết vụ trên vách tráo rong nháy mắt ngưng động lại. Tử quan nổi lên chói mắt. Hàn lập mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn cẩn thận thao túng tử la thiên hỏa. Làm cho uy lực của nó chỉ giới hạn trong phạm vi tráo. Hàn lập há mồm. Tiếng sét đánh vang lên, một đạo kim hồ từ trong miệng phun ra trực tiếp đánh vào vách tráo. Kim mang sau khi hiện lên thì trên vách tráo hiện lên một vết nước nhỏ. Nhưng huyết quan chật cuồn lên vài cái trong nháy mắt vết nước đã không thấy bóng dáng. Hàng lập giật mình. Cái huyết quan tráo này quả là vô cùng ủi dị. Mặc dù đã bị đóng băng mà dĩ nhiên còn có thể tự tiến hành chữa trị tổn thương. Cách không được mộ lan nhân yên tâm sử dụng cấm chế này như thế. Ngay cả tử la thiên họa cũng không thể kích phá. Điếp xác là có thể vây khốn phổ thông nguyên anh tu sĩ.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 Lôi châu sau khi quay tròn thì hóa thành một đạo thanh quan bắn nhanh hướng cái vách tráo Đồng thời thân hình hướng về phía sau bắn đi Một tiếng sấm ị ủng vang lên tiếp theo một đoàn kim thanh sắc quan mang cỡ đầu người tại vách tráo dâng lên Cả vòng bảo hộ bị đánh trúng kịch liệt rung động Hàng lập trên mặt vẽ kinh ngạc chật lóm qua Viên châu này uy lực tự hồ còn trên dự đoán của hắn Ý niệm này trong đầu mới xuất hiện thì đột nhiên sắc mặt hàng lập khẽ biến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 Dùng tử la thiên hỏa uy lực cùng cách với thanh sắc đăng diễm luyện chế lôi châu Dĩ nhiên dễ dàng bài trừ cấm chế này như thế Điều này thật sự là ra ngoài ý liệu của hắn Nguyên bản hắn nghĩ nếu lôi châu này không có hiệu quả Thì cũng chỉ có cách vận dụng phệ kim trùng cùng huyết ma kiếm Tuy có tiếng không gì không thể không thôn phệ được Nhưng việc bài trừ quan tráo này sợ rằng phải mất một ít thời gian Còn vật kia sau khi sử dụng có thể lưu lại là hậu hoạn vô cùng Hàng lập không dễ dàng vận dụng. Nhưng bây giờ vô danh lôi châu luyện chế thành. Dĩ nhiên lại có thể bài trừ huyết quan tráo. Điều này tự nhiên là chuyện vui ngoài ý muốn. Xem ra tử la thiên hỏa sở dĩ không cách nào kích phá được cấm chế này. Hơn phân nửa hay là bởi vì băng hàng thuộc tính. Không giống đăng diễm là hàng thật giá thật hỏa thuộc tính linh hỏa. Không cách nào tương khắc được. Bất quá hàng lập mới vừa bay ra. Chưa kịp nhìn thấy rõ ràng tình hình vòng bảo hộ thì trong tai đã truyền đến vài tiếng kinh hô Tiếp theo các loại các dạng bạo liệt. Tiếng oanh minh cùng với vô số tiếng hét lớn. Tiếng rống giận dữ. Hoặc xa hoặc gần đồng thời truyền vào trong tai. Hàng lập vội vàng tập trung nhìn. Không khỏi ngẩn ngơ. Hắn giờ phút này lại bị hơn 10 pháp sĩ vây quanh Cũng may thần thức hắn đã qua thấy đám pháp sĩ này tu vi cũng không cao.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 Các màu sắc bạo liệt xé gió vang lên liên tiếp. song phương tu sĩ cùng pháp sĩ hoặc mấy người, hoặc một nhóm, hình thành vô số chiến đoàn lớn nhỏ cùng hỗn chiến một chỗ. Hàng lập nhất thời cũng nhìn không ra phương nào chiếm thượng phong. Không kịp quan sát nhiều, hàng lập vội vàng thu hồi ánh mắt, lạnh lùng đánh giá đám pháp sĩ xung quanh một cái. Hơn 10 pháp sĩ này thấy hàng lập bỗng nhiên từ trong huyết quan tráo lao ra, tự nhiên cũng trợn mắt há hốt mồm. Không tốt. Hắn là nguyên anh tu sĩ Mau gọi đại thượng sư lại đây Một gã kết đang pháp sĩ phản ứng đầu tiên Sau khi quát to một tiếng Lập tức vỗ sau đầu Một thanh thanh biết lục sắc phi đao hướng hàng lập bắn nhanh đến Đồng thời thân ảnh hóa thành một đạo lục quan bắn về phía sau xa hơn 10 trượng Muốn nới khoảng cách với hàng lập Số pháp sĩ còn lại nghe vậy cả kinh cùng phản ứng Một kết đăng pháp sĩ khác lập tức phối hợp thả ra một thanh hỏa hồng phi soa. Đồng thời tay kia dương lên. Một đạo truyền âm phù hóa thành một đạo hỏa quan phá không bay đi. Mà số pháp sĩ tu vi thấp còn lại thì dơ cao pháp kỳ trong tay, miệng đọc chú ngữ. Hơn 10 đạo hỏa diễm lớn từ trụ kỳ ra phun ra, hóa thành một biển lửa hướng hàng lập cùng cũng kéo tới. Ồ, thấy số pháp sĩ này dễ nhiên không có chạy trốn. Ngược lại chủ động ra tay. Có ý nghĩ muốn ngăn chặn hắn. Hàng lập lại có chút ngoài ý muốn. Nhưng trên mặt sát khí chợt lón tay áo vung lên. Thanh quang lón lên hơn 10 khẩu thanh trúc phong vân kiếm từ cổ tay áo xé gió bay ra. Tiện tay bắt một đạo pháp quyết đánh ra. Mỗi khẩu phi kiếm sau khi khẽ rung lên. Lập tức lại phân ra vô số đạo kiếm quang. Trong nháy mắt vô số kiếm quang đã đem hàng lập bao chung quanh. Kiếm khí kinh thiên. Thoạt nhìn khí thế cực kỳ kinh người Hai gã kết đang pháp sĩ thấy tình hình này Bị hù dọa đến tim đập chân run, Nhưng vẫn kiên trì đến cùng chỉ huy pháp bảo đánh lên Hàng lập cười lạnh một tiếng Hai tay tùy ý điểm chỉ hai cái Các đạo kiếm quan bay ra Một chút đánh tới phi đao cùng phi xoa Rồi đang vào cùng nhau Thanh quan đại phóng ra Hai kiện pháp bảo này đã bị kiếm quan ép tới gào thét không thôi Linh quan trong nháy mắt bị ép thành một tiểu đoàn Về phần biển lửa nọ cuồn cuộn mà đến Chỉ kịp đến bên người hàng lập mấy trượng thì gặp vô số kiếm quan Lập tức hóa thành hư không Bây giờ không phải lúc cùng đám pháp sĩ này dây dưa Hàng lập cũng không có ý lưu thủ Miệng hô nhẹ một chữ Đi Hơn trăm đạo kiếm quan đột nhiên quan mang đại phóng Đồng thời bắn nhanh ra vô thiên cái địa thanh quan Đồng thời hướng tới mỗi một pháp sĩ đánh tới. chúc cơ kỳ pháp sĩ. Mặc dù đều tế ra pháp kỳ trong tay muốn ngăn cản. Nhưng thanh sắc kiếm quang vừa đánh xuống xuống những người này đã bị đánh thành thịt nát. Ngay cả một tia cơ hội đào tẩu cũng không có. Nhưng hai gã kết đang pháp sĩ nọ thấy nhiều kiếm quang hướng bọn họ bay tới như thế thì sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Bọn họ gan lớn như thế nào cũng không dám ngăn cản công kích kinh người như thế. Không cần suy nghĩ đều hóa thành một đạo độn quan. Hướng phương hướng trái ngược phi độn mà chạy. Hàng lập thấy vậy trong mắt hàng quan chật lóe Hai tay kết ấm. Hai phiến kiếm quan bay vụt về hướng hai người bọn họ. Sau một trận thanh minh thì bỗng nhiên liên kết cùng nhau. Các kiếm quan pháp lực liên kết cùng nhau. Độn túc chật nhanh hơn phân nửa. Đáng thương hai gã mộ lan pháp sĩ vừa mới bay ra hơn 20 trượng thì đã bị kiếm quang phát sau mà đến trước hoàn toàn bao lại. Mặc dù bọn họ liều mạng thúc giục hộ thể bảo khí, tay phát ra các loại linh thuật muốn chống đỡ một chút. Nhưng sau khi thanh quang rơi xuống, vô luận linh thuật hay là hộ thể bảo khí tất cả đều trong nháy mắt hóa thành hư không. Hai người ngay cả cổ họng cũng không kịp kêu một tiếng thân hình đã bị chúng kiếm quang chém thành vô số mảnh. Nguyên thần đồng dạng không có cơ hội độn ra trực tiếp tan rã dưới kiếm quang. Nhưng ngay sau lúc Hàng Lập mới đắc thủ. Phía trên bầu trời truyền đến một thanh âm nổi giận. Tiếp theo một đạo hoàng mang chói mắt từ trên trời phi xuống. Tốc độ vô cùng nhanh. Hàng Lập thần sắc vừa động, sau lưng tiếng sét đánh vang lên, phong lôi xí trong phút chút triển khai. Ngân quang chợt lóm, thân ảnh đã biến mất vô tung vô ảnh. Nguyên bản hoàng mang đang bay vụt xuống vừa thấy cảnh này Không khỏi ngưng trệ một chút quan hoa sau khi thu liễm Một người mặc hoàng sam không râu hiện ra giữa không trung Ngoài mặt mặc dù đầy vẻ giận dữ Nhưng sâu trong ánh mắt lại lộ ra vẻ kinh ngạc Người này đúng là mộ lan nhân đại thượng sư Hắn nguyên bản muốn phối hợp với pháp sĩ khác Trên trời cao cùng vài tên thiên nam nguyên anh tu sĩ rằng co Khi nhận được tin của tộc nhân truyền đến, lập tức thoát thân bay đến. Động tác mặc dù rất nhanh nhưng cũng chỉ kịp chứng kiến hai gã tộc nhân bị thanh sắc kiếm quan chém chết. Tự nhiên cực kỳ cuồng nộ. Một người trong đó là thân truyền đệ tử của hắn, được hắn coi như là con cháu. Nhưng hàng lập đột nhiên biến mất không thấy. Đột nhiên giật mình. Lập tức nhớ tới một nhân vật tu sĩ tại thiên nam cực kỳ lợi hại. Vội vàng khắc chế oán độc trong lòng. Thần thức tập trung dò xét mọi nơi không ngừng. Ngân quan sau lưng chợt lón, hàng lập thân hình lại hiện lên. Đi chết đi. Cảm ứng được hàng lập hiện lên. Lão giả không cần suy nghĩ thân hình quay tròn vừa chuyển. Dương tay. Một khối tứ phương pháp bảo hung hăng đánh tới hướng hàng lập. Bảo khí này vừa rời tay. Hoàng quan đại phóng. Trong nháy mắt hóa thành một khối cử chuyên hơn 10 trượng. Tiếng gió rít ào ào đồng thời từ Hồi phát bão truyền ra, ra. Thanh cuộc chiến biên giới. Mở ngọt. Bảy. Đóng ngọt. Hàng lập mặt không chút thay đổi khoát tay. Lam sắc quan thuẫn rời tay bay ra. Trong chết mắt hình thể bành trướng. Hóa thành một cử thuẫn che ở trước người. Một tiếng nổ vang lên rồi hoàng lam lưỡng sắc quan mang đang vào. Cử chuyên. Lam thuẫn rung lên đồng thời bay ra. Dường như uy lực tương đương. Hàn lập thấy cự Thuẩn bắn về phía mình thì mặt không chút thay đổi vương tay nhẹ nhàng điểm một chỉ. Thanh mang chợt lón rồi tấm trắng thủy dị dừng lại. Mà khối cự chuyên kia sau khi xoay quanh một cái thì lần nữa hóa thành một đạo hoàng quang đánh về hướng Hàng lập. Hàng lập cười lạnh một tiếng, ngân sắc lôi quan phía sau chợt lón rồi lần nữa biến mất không thấy. Hoàng Sam lão giả thấy vậy trong lòng cả kinh không kịp suy nghĩ nhiều liền dương tay. Một cây tử sắc tiểu kỳ từ trong tay bắn ra trong nháy mắt hóa thành một đoàn tử vân đem toàn thân bảo vệ. Nhưng vào lúc này, bên trái lão giả chật có tiếng sấm vang lên. Thân hình hàng lập hiện lên. Há mồm rồi một thanh tiểu kiếm dài chừng một tấc phun ra. Kiếm này mới vừa ra khỏi miệng. Trong nháy mắt bị một tầm thâm lam hỏa diễm bao vây phía ngoài. Chợt lón lên bắn về phía tử vân. Lão giả trong tử vân nguyên bản cực kỳ thông dong nhưng vừa thấy trên phi kiếm có lam diễm thì lại lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn không cần suy nghĩ thân hình thoáng một cái trong nháy mắt đi rời xa hơn một trượng, muốn tránh thoát kiếm này. Nhưng lão giả tuyệt đối không nghĩ tới là thân hình mới vừa vừa động thì trong nháy mắt. Một đạo thân ảnh nữ tử như có như không sớm đoán trước đột nhiên hiện ra phía sau. Hơn nữa Ngọc Thủ vừa nhất một viên thanh sắc viên châu nhanh như tia chớp bắn ra. Nữ tử này hiện lên vô thanh vô tức giống như ảo mị. Dường như lão giả vừa động thì nàng đã tiến đến bên người hắn. Nàng hiện ra chớp thời cơ xảo diệu cùng hàng lập phối hợp quả là thiên y vô phùng. Bất quá ngay cả như vậy, lấy thần thức nguyên anh kỳ của lão giả tự nhiên cảm ứng được dị thường phía sau. Nhưng khoảng cách ngắn như thế, hắn cũng không có cách nào trốn tránh được. Việc duy nhất có thể làm là cũng chỉ có cách đem toàn thân pháp lực liều mạng quán chú tại tử vân hộ thể Cái cổ bão này biến thành tử vân Quy lực không nhỏ Hắn còn có ba phần tự tin Âm âm một tiếng nổ vang lên Kim thanh lượng sắc quan mang bạo liệt Tử vân nguyên bản xem ra bất phàm lại bị hỏng mất Mà lão giả bên trong lại gào thét một tiếng rồi nửa người không còn thấy đâu Phần còn lại cũng bị thanh sắc hỏa diễm hoàn toàn cắn nuốt Lão giả thấy tình hình này. Phần thân thể phía trên đầy đủ đầu lâu tràn đầy vẻ kinh sợ cùng vẻ mặt khó có thể tin. Nhưng lập tức hóa thành thần sắc cực kỳ oán đột đồng thời cắn răng một cái. bịch Một tiếng. Nhục thân còn lại tự hành bạo liệt rồi một đoàn hoàng quang chói mắt từ đó bay động ra. Trong nháy mắt bắn ra hơn 10 trượng bên trong có một lão giả diện một tương tự như đưa trẻ con cao khoảng một thốn đúng là hoàng sam lão giả thấy không ẩn quyết đoán bỏ qua nhục thân khiến cho nguyên anh từ đó bắn ra vọng tưởng thoát được một mạng nhưng hàng lập tự hồ sớm đoán trước khi nguyên anh thoát bay ra thì đồng thời thân hình trong ngân quan lần nữa biến mất chợt lóm lên rồi hiện ra phiếu trước nguyên anh đang bỏ chạy tay dương lên thì có tiếng sét đánh vang lên Một mảnh kim võng chụp xuống, đồng thời thanh tiểu kiếm đầy lam sắc hỏa diễm cũng từ phía sau bay vụt đến. Trong hoàng quan, Nguyên Anh thấy tình hình này thì mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Kinh hoảng dị thường há mồm phun ra một cái bát lớn hình tròn. Ngân quan lập lòi nên đón kim võng đang chụp xuống. Hoàng, một tiếng, viên bát chưa tiếp xúc với kim võng thì ngay lúc đó Nguyên Anh lão giả đã thúc giục pháp quyết bạo liệt ra. Ngân mang sau khi hiện lên thì vô số mảnh nhỏ bắn ra bốn phía Điện võng vừa hạ xuống bị phát bão đột kiếp thì không khỏi có chút rung động Không một chút trì hoãn, Nguyên Anh của lão giả thi triển thuốc di thuật Hộ thể hoàng quan sau khi chật nón thì Nguyên Anh đã biến mất vô tung vô ảnh Nhưng sau một khắc đã ra ngoài 30 trượng sau đó hóa thành một đạo kinh hồng biến mất Kim võng lúc này mới chụp xuống làm cho thành cá lọt lưới Hàn lập nhớ mày, nhìn phương hướng Nguyên Anh biến mất. Không có động thân đuổi theo. Người này cũng rất sáng suốt vì chạy trối chết nên ngay cả bổn mạng pháp bảo cũng tự toái. Nhân vật tàn nhẫn như vậy thật đúng là khó thấy. Bạch y nữ tử đột nhiên xuất hiện. Tay cầm tối trữ vật của lão già bay tới. Có chút kinh ngạc nói. Đúng là sau khi ra khỏi huyết quan tráo, Hàng lập đã lặng lẽ thả ra ngân nguyệt. Hờ... Tính mệnh hắn chưa đến lúc tuyệt sao. Hàng lập tâm lý đồng dạng buồn bực. Xem ra vô luận phong lôi sĩ hay là kiềm lam văn diễm cũng đã bị mộ lan nhân nắm rõ như trong lòng bàn tay. Muốn ra tay bất ngờ diệt sát cao giai pháp sĩ cũng không còn dễ dàng nữa. Bất quát, độn thuật của người tự hồ so với trước kia càng thêm thần diệu. Dĩ nhiên ẩn nặc lại gần như thế mà người này không có phát giác. Hàng lập nghiêng người nhìn Ngân Nguyệt liếc mắt một cái, thản nhiên nói thêm: "Khối tứ đồng linh hồ này yêu khu có thần thông ẩn nặc, vừa rồi vừa mới bị Tiểu Tì đột phá một tầng. Hơn nữa tất cả đều là do chủ nhân ở phía trước vừa hấp dẫn sự chú ý của người này, hắn căn bản không có cách nào phân tâm bên nên Tiểu Tì mới có thể dễ dàng đắc thủ." Ngân Nguyệt khẽ cười một tiếng. Thanh Thúy nói: "Có lẽ vậy." Hàng lập từ chối cho ý kiến gật đầu.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 Chợt nhìn thoáng qua, nơi đây tự hồ có thể sử dụng một chữ, loạn, để hình dung. Nhưng hàng lập cũng nhìn ra tình hình đại khái. Ngoại trừ trên bầu trời cao đang có sáu đại tu sĩ đối kháng thì cả chiến trường kỳ thật chi làm nhiều loại tình hình. Một loại là hơn mười. Trên trăm và thậm chí là hơn ngàn người tu tiên. Tạo thành đám người chiến đoàn lớn nhỏ tụ tại một mảnh nhỏ chém giết. Những người này đại đều số là cùng tôn môn tu sĩ hoặc một bộ tộc pháp sĩ bình thường liên thủ quán đức. Cho nên khi đại chiến xảy ra thì cùng nhau lập tức tụ tập kháng địch. Việc này có thể mạnh hơn nhiều so với đơn đã độc đấu. Kể từ đó, bọn họ cũng dễ dàng tốn mệnh. Đại đa số chiến đoàn cũng bị vây đang rằng co vào nhau, không cách nào phân ra thắng bại. Một loại khác còn lại là rất ít mấy người đơn đã độc đấu hoặc là mấy người vây công một người.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 Vô luận bất cứ pháp sĩ nào bị hủy vụ bao lại thì lập tức tự hóa thành một cái xác khô rơi xuống. Nơi nào nó đi qua thì pháp sĩ đều sợ hãi tránh lui ba thước. Mà phía sau hủy vụ thì đám pháp sĩ sợ hãi hủy vụ nên không ngừng phóng thiết phong. Lôi hai loại thuộc tính linh thuật pháp bảo. Cùng kích hủy vụ. Sau mỗi kích hủy vụ cũng bị đánh tan một mảng nhưng bên trong sương mù cũng có người không ngừng huy động phiên trạng pháp khí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 Làm cho hàng lập mở rộng nhãn giới Hàng lập mặc dù đã ra khỏi huyết tráo Nhưng bởi vì bên ngoài rất loạn Nên không có ai rảnh chú ý tới hắn Chỉ có mấy cái chiến đoàn phụ cận nhận ra Nhưng chiến đoàn gần hắn nhất Cũng ở ngoài trăm trượng Nhưng lập tức từ trong chiến đoàn này Bay ra hai gã mộ lang đại thượng sư Phân biệt hóa thành hai đạo kinh hồng Khí thế hung hung bay đến phía hàng lập Nhìn thấy hàng lập mới vừa rồi Thi triển thủ đoạn tàn nhẫn Thậm chí trong nháy mắt tự tiêu diệt một gã cùng giai đại thượng sư. Hai người cũng không nắm chắc thủ thắng chút nào. Nhưng cũng không dám cứ để một gã Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ mặc kệ như vậy vì lực phá hoại có thể quá lớn. Chạy! Hàng lập không có muốn bị Nguyên Anh Pháp sĩ lần nữa vây khốn nên hướng Ngân Nguyệt lạnh lùng nói. Theo sau quan hoa đại phóng hóa thành một đạo thanh hồng, thẳng tiến đến huyết quan tráo liền kề phóng đi. Ngân Nguyệt ngẩn ra, rồi lập tức rõ ràng một điếc. Nàng sau khi cười hữu dị thì thân ảnh chật mơ hồ rồi trống rỗng hóa thành hư không. Thanh Hồng vừa chạm đến huyết quang tráo thì dừng lại một chút rồi một mảnh lôi châu từ đó bắn nhanh đi. Sau đó Hàng Lập căn bản không thèm xem kết quả như thế nào lập tức trực tiếp bay vụt sang huyết tráo kế tiếp. Hàng Lập có ý định trước tiên đem Nguyên Anh tu sĩ bị nhốt khác nhất nhất giải cứu ra. Một trận tiếng nổ bạo liệt từ phía sau truyền đến. Một đạo xích mang chật lón bay động ra Tiếp theo một trận cười ha ha mà vui mừng lẫn sợ hãi thanh âm truyền đến Là vị nào đạo hưởng ra tay tương trợ Toái hồn cảm kích vô cùng Xích mang sau khi thu liễm thì lại lộ ra một gã tạo bào tu sĩ khuôn mặt thanh kỳ đi ra Toái hồn chân nhân Hàng lập có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới người thứ nhất cứu ra lại là người này Đạo hưởng giúp ta ngăn trở hai người này một chút Ta đi có mấy đạo hữu khác đi ra. Hàng lập tâm niệm vừa động, lập tức truyền âm cho toái hồn chân nhân. Ồ, nguyên lai là hàng đạo hữu. Đại ân bất ngôn tạ. Việc này cứ giao cho bản chân nhân. Tạo bào tu sĩ nghe thấy hàng lập nói như vậy. Mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng lập tức thần sắc như thường miệng đáp ứng. Sau đó hóa thành một đạo bạch mang hướng về phía sau đuổi theo hai gã mộ lan đại thượng sư. Hàng lập thần thức cảm ứng được màn này trong lòng vui vẻ toàn lực độn túc khai hỏa. Khi hắn vừa đi tới huyết quan tráo kế tiếp lần nữa dương tay ném ra một đoàn thanh quan. Nhưng đang lúc này chợt xảy ra việc. Đột nhiên huyết quan tráo hôi quan chợt ló. Một gã cẩm bào đại hán vô thanh vô tức xuất hiện. Nhìn lôi châu bay vụt đến mà mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Hàng lập cả kinh người này có thể lặng lặng đi tới nơi này hắn lại không phát hiện được chút nào. Sau khi thần thức đảo qua người này một cái thì hàng lập không khỏi trợn mắt há hốc một.